Em gái vườn quê Cuộc đời trông trắng Dòng mưa dai nắng Mà em biết yêu trắng đẹp ngày dầm Anh biết mặt em Một chiều bên thềm Dòng hoa êm đềm Và đôi mắt em lòng lánh sâu dềm Ai hát ngoài áp Những ngôi dạt nào dòng hoài em quá mạnh ai giọt mặt vào lòng Anh cuộc vườn sáu mặt trời trên đầu ruộng vườn lên màu vì em ước mong đây đó chúng là Răng tình đẳng sơn keo, núi cao anh cũng trèo Sông sâu anh cũng lội bàn, đèo anh cũng qua Gió lấy cành đa, anh thương, anh thương em thật tha Mưa lấy hoa cà, da em quá mặn mà Và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn môi ằm miếng chầu cây một buồng cao trắng một buồng cao trắng mà dính nối ta nên trời thành chồng một túp liêu trại một vầng trắng tròn mòn vầng trắng tròn mà tha thiết yêu cho hết tớ lòng cho đến ngày mai Lòng ta vẫn thắng mà đối chúng ta say Dừng đời này ta có bàn tay Một tình yêu này Một đời xung vầy thì đâu có chi lập biến và trời Gió sao áo bèo Anh thương em không kể là giàu nghèo Miền răng tinh đằng sơn keo Núi cao anh cũng trèo Sông sâu anh cũng lội vàng đèo anh cũng qua Gió lấy cành đa Anh thương, anh thương em thật thà Mưa lấy hoa cà Da em quá mặn mà thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn môi Dăm miếng trầu cay Một buông cau trắng Một buông cao trắng mà duyên đôi ta nên gờ thành trong Một tút liều tránh Một vầng trắng tròn Mòn vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng Cho đến ngày mai dù mưa hay nắng Lòng ta vẫn thắng mà đối chúng ta xây dựng Một đời xung vậy thì đâu có chi lập biến và trời Ta có bàn tay một tình yêu này Một đời xung vậy thì đâu có chi lập biến và trời